Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 977, tin tức mới. Lần bay này, tần lục không dám quá mức phô trương, duy trì tốc độ nguyên anh để phi hành, như vậy có thể hữu hiệu tránh gây chú ý từ những cường giả khác, cũng tránh được việc phát sinh xung đột không cần thiết. Lãnh địa huyển tộc yêu thú không nhiều, hoặc có thể nói, không dám tùy tiện ló đầu, dọc đường bay tới, tần lục vậy mà cực ít cảm ứng được sự tồn tại của yêu thú. Trừ phi là một vài nơi có môi trường cực kỳ ác liệt, mới có thể xuất hiện yêu thú tụ tập. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, yêu thú tại lãnh địa huyễn tộc phải chịu áp bức, rõ ràng ở Cửu Châu này yêu thú mạnh hơn nhiều. Vài ngày sau, Tần Lục đã tới một tòa thành trì cự đại của người huyễn tộc. Từ trên cao quan sát, hắn nhìn thấy cảnh tượng đời sống bình thường của người huyễn tộc, hai bên đường phố là đủ loại kiến trúc với kiểu dáng khác nhau, người huyễn tộc lui tới, bận rộn mà có trật tự có thể xây dựng được thành trấn như vậy, nói rõ nơi này coi như là tương đối phồn hoa đi, Tần Lục khẽ nói một câu. Một bộ phận tộc nhân ở lãnh địa huyền tộc đều là tụ tập theo bộ lạc, cực ít có thành trấn. Đang lúc Tần Lục chuẩn bị tiến thêm một bước dò xét, một thân ảnh nhanh chóng bay ra từ bên trong thành trấn, tụ họp cùng Tần Lục ở trên không trung. Chính là Bùi Tiêu. Bùi Tiêu cung kính chào hỏi Tần Lục, "Tần trưởng môn, ngài đã đến." Tần Lục khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, Bùi Tiêu, ngươi vội tìm ta như vậy, có phải có chuyện quan trọng gì không? Bùi Tiêu nghiêm mặt trả lời, đúng vậy, ta dò xét được tin tức của vực chủ. Tần Lục nghe vậy giật mình, lập tức làm thủ thế ngăn Bùi Tiêu nói tiếp. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Đi, Tần Lục vô cùng cẩn thận, hắn nhanh chóng mang theo Bùi Tiêu đáp xuống một chỗ ẩn nút ở vùng ngoại ô, sau đó bố trí trận pháp ẩn nấp, đảm bảo xung quanh không có bất kỳ ai có thể nhìn trộm được bọn họ nói chuyện. Đợi trận pháp bố trí xong, Tần Lục mới mở miệng lần nữa. Âm thanh trầm thấp hỏi, rốt cuộc là chuyện thế nào, Bùi Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là như vậy. Dưới lời kể của Bùi Tiêu, Tần Lục dần dần biết được trải nghiệm của hắn trong khoảng thời gian này, cùng với thông tin về vực chủ. Nguyên lai, like, Bùi Tiêu sau khi giải quyết xong sự việc của tử dực ở chỗ Sơn Cốc, cộng thêm lời nói của tiểu thủ lĩnh, hắn lập tức nhận được sự tín nhiệm của ưng tộc. Hắn không giống như Tần Lục và Thẩm Thuẩn, bạo lực xuất kích, cướp đoạt các loại sách vở, điều tra thông tin ngược lại là che giấu tung tích, lợi dụng lại lần sự kiện kia, nâng cao sự tín nhiệm của ưng tộc, từ đó thu hoạch được cơ hội bước vào tàng kinh cát. Ở đó, hắn biết được rất nhiều sự việc về bắt vực, cũng từ đó biết được một vị tôn giả trú ngụ tương tự tán tu, đồng thời biết được hành tung cụ thể của hắn. Bùi tiêu tiếp tục nói, tên trú tôn giả này, mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng rất có địa vị trong huyển tộc, hắn du lịch rộng khắp, thông tin linh thông. Ta tìm cách tiếp cận hắn, che dấu thân phận chân thật của mình, chỉ lấy tư thế của một người Tây Vực đối với bắc vực ràng đầy hiếu kỳ mà xuất hiện. Qua một thời gian kết giao, ta dần dần chiếm được sự tín nhiệm của hắn. Chúng ta bắt đầu cùng nhau nghiên cứu thảo luận tâm đắc tu hành, chia sẻ kiến thức của riêng mình. Trong một lần nói chuyện phím sâu, ta cố ý dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, nhắc tới vực chủ. Hắn cũng không phòng bị, tiết lộ cho ta thông tin về vực chủ. Tần lục nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nói cái gì? Bắc vực chi chủ bây giờ còn sống hay đã chết? Bùi tiêu chậm rãi nói, thông tin ta có được là, bắc vực chi chủ xác thực đã không còn tại nhân thế. Nghe nói, là một tên người huyển tộc âm thầm bày ra, đưa đến cái chết của vực chủ. Thế nhưng cụ thể là làm sao hại chết? Vị tôn giả kia cũng không nói rõ chi tiết, chỉ là tiết lộ trong huyển tộc có người chịu trách nhiệm trọng đại về việc này. Sắc mặt tần lục rung lên, tin tức này giống hệt như tin tức ngầm mà trước đó bọn họ nghe được nhưng cụ thể thật giả thì không dám chắc, mà bây giờ tin tức này được nói ra từ trong miệng của một tên tôn giả, vậy có thể nói rõ, việc này tất nhiên là thật. Tên người huyển tộc này là ai? Tần Lục hỏi. Bùi tiêu lắc đầu, cụ thể thân phận, hắn cũng không biết, chẳng qua, hắn có nhắc tới một điểm, đó chính là khi vây công người này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, tên người huyển tộc này lại là nhân tộc, quả nhiên, Tần Lục nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kích động, đến lâu như vậy, Rốt cuộc cũng tìm được một chút manh mối của Tô Hạo. Tên nhân tộc âm thầm mưu đồ, cuối cùng lấy đi tính mệnh của Bắc vực chi chủ này, trừ Tô Hạo ra, việc không có người thứ hai, sau đó thì sao? Tần lục truy vấn. Bùi tiêu tiếp tục kể, sau đó, vị tôn giả này còn nhắc tới, sau khi vực chủ vẫn lạc, các tôn giả đều truy sát tên nhân tộc này, cũng phái người bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn, muốn báo thù cho vực chủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại tất cả Bắc vực đều rất hỗn loạn việc này cũng nằm trong dự liệu. tần lục khẽ nói, chậm rãi suy tư. bùi tiêu kinh ngạc nói, các ngươi cũng biết việc này. tần lục cười nói, chúng ta ở bên kia cũng tìm được không ít thông tin. việc này đoán chừng tám chín phần 10, sau đó thì sao? tô hạo trốn về phía nào? trên mặt bùi tiêu lộ ra một chút bất đắc dĩ. đây cũng là điểm khó làm. tô hạo thoát khỏi phương hướng là hướng nam, nhưng nghe nói các lộ tôn giả tại nam vực vẫn luôn tìm kiếm, nhưng không thấy chút nào thân hình. hiện tại vị trí cụ thể của hắn. Ai cũng không biết, đồng thời, còn có một tin tức xấu, tin tức gì, thần sắc bùi tiêu càng ngưng trọng hơn, hắn trầm giọng nói, tin tức xấu này là, các công giả bên trong Huyễn tộc đã quyết định, triệt để phong tỏa tuyến đường. Tiến về thi ngoại chiến trường, tất cả mọi người chỉ có vào chứ không có ra, mãi đến khi tìm được tô hạo mới thôi. Tần lục nhíu mày, ngươi nói là, hiện tại chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, rồi sẽ bị phát hiện, hoặc có thể nói, trừ phi tô hạo bỏ mình. Nếu không chúng ta cũng không có cách nào rời đi Bùi tiêu bất đắc dĩ gật đầu Chính là đạo lý này Tần lục nghe vậy Trong lòng cảm thấy nặng nề Hắn không ngờ rằng Huyễn tộc lại phản ứng kịch liệt như thế Lại lựa chọn bế quan vã cản Cũng phải tìm ra Tô Hạo Chẳng qua điều này cũng khó trách Vì thực lực của Tô Hạo Nếu thực sự làm chuyện ở lãnh địa Huyễn tộc Rất dễ dẫn tới oanh động to lớn cùng thương vong Giống như tần lục và thẩm thuẫn bây giờ Chỉ trong một thời gian ngắn đã triệt để phá hủy ba thế lực cường đại, khiến cho hơn 10 vị tôn giả chiến lực phải chết. Việc này giống như bị đâm thịt vào một cái đinh, không nhổ ra tuyệt đối sẽ cực kỳ khó chịu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bùi Tiêu dò hỏi. Tần Lục suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, lão Bùi, ngươi cảm thấy Tô Hạo sẽ tránh đi nơi nào, thật sự là đi Nam Vực, không? Bùi Tiêu chậm rãi lắc đầu, dựa vào hiểu biết của ta đối với Tô Hạo, hắn trốn về phía Nam Vực hẳn là một màn kịch, Hắn hẳn là còn ở Bắc Vực, Tần Lục theo dõi hắn, chân thành nói, ngươi dám khẳng định, Bùi Tiêu kiên định gật đầu, trả lời, ta dám khẳng định, cô hạo làm việc luôn cẩn thận, hắn cố ý thả ra bom khói chạy trốn về hướng Nam, rất có thể là vì để mê hoặc truy binh của huyển tộc. Thực chất, hắn rất có thể còn ẩn núp ở một nơi bí mật nào đó trong Bắc Vực, chờ đợi thời cơ. Tần Lục nghe vậy, lập tức vỗ vỗ vai Bùi Tiêu, khen. Vậy chúng ta liền ở khu vực Bắc vực làm ra động tĩnh lớn, để cho Tô Hảo biết chúng ta tới đón hắn. Bùi Tiêu nghe vậy, không kịp chờ đợi hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Tần Lục cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn thấp giọng nói, chúng ta làm như vậy, bên trong pháp trận cách âm, Tần Lục và Bùi Tiêu không ngừng trao đổi, giải thích cặn kẻ ý tưởng của hắn. Bùi Tiêu sau khi nghe xong kế hoạch của Tần Lục, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nắm chặt hai tay. Hưng phấn nói, tốt Cứ làm như vậy Tô hạo tất nhiên có thể hiểu được ý của chúng ta Tần lục thấy vậy Miễn cười hài lòng Lập tức nghi mặt, nhẹ giọng dặn dò Bùi tiêu, kế hoạch tuy tốt Nhưng vẫn cần phải cẩn thận làm việc Ngươi tiếp tục ở lại đây Nghe ngóng tin tức nhiều phía Đặc biệt là tin tức về người tôn giả kia Nhất định phải chú ý Bùi tiêu trịnh trọng gật đầu Trong mắt lóe lên vẻ kiên định Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ Việc này ta tuyệt đối sẽ không có sai sót. Tốt, vậy ta sẽ trở về trước, bắt đầu chuẩn bị. Tần lục vỗ vai bùi tiêu, trong giọng nói mang theo sự quyết tuyệt đáng tin cậy, nhớ kỹ, tình hình hiện giờ của chúng ta không mấy lạc quan, mỗi một bước đều phải chính xác không sai. Nói xong, tần lục thân hình hóa cầu vòng, trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, tần lục trở lại Thương Lan, chỗ hẻm núi. Nơi này vẫn yên bình như trước, Không hề có khí tức quá lớn xuất hiện, xem ra mấy con yêu thú ra ngoài vẫn chưa trở về. Ngay cả thương lang và hơi thở của lang Nguyệt cũng biến mất không thấy, không biết đã đi đâu. Tần lục đáp xuống, tìm được thẩm thuẫn trong sơn động. Thẩm thuẫn ngẩng đầu, thấy là tần lục, liền đặt quyển sách trong tay xuống, khẽ mỉm cười, nhanh như vậy đã trở lại rồi, bên bùi tiêu có phát hiện được gì mới không? Tần lục gật đầu, sau đó kể lại tỉ mỉ phát hiện của bùi tiêu cũng đem kế hoạch nói thẳng ra. Thế mà phong tỏa lối đi đến thiên ngoại chiến trường, vậy thì có chút khó khăn rồi, thẩm thuẫn chép miệng, chậm rãi nói. Tần lục ngồi ở phía đối diện, lấy bầu rượu ra uống một ngụm, mở miệng nói, mặc dù phong tỏa lối đi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Thiên ngoại chiến trường cần không gian xuyên toa mới có thể lên được, nhưng dù sao cũng nên có những phương pháp khác. Hiện tại chúng ta không cần sốt ruột nghĩ vấn đề này, tìm được Tô Hạo rồi nói sao Nói cũng đúng, ta nghĩ phương pháp mà ngươi nói không sai, có thể lưu lại thông tin cho Tô Hạo, để hắn biết được tình huống của chúng ta. Đây là tự nhiên. Tần lục gật đầu, lập tức chuyển đề tài, đúng rồi, ngươi nghiên cứu những sách vở kia có phát hiện gì không? Có thông tin đặc biệt gì liên quan tới huyễn tộc không? Thẩm thuẫn đặt sách trong tay xuống, khoát tay nói, những sách vở này cơ bản giống nhau, chủ yếu nói về khởi nguồn văn hóa và một số pháp thuật cơ bản của băng linh tộc, không có quá nhiều thông tin hữu hiệu Chẳng qua, ta xác thực phát hiện một thông tin thú vị Thẩm thuẫn dừng lại một chút, từ trong đống sách lấy ra một quyển, lật ra rồi chỉ vào một trang trong đó nói trong quyển sách này ghi chép mấy trăm năm trước, trong huyễn tộc tồn tại một nhóm người được gọi là Wander, bọn họ bất mãn với việc tầng lớp cao tầng của huyễn tộc khống chế tộc nhân nghiêm ngặt và can thiệp quá mức vào các sự vụ bên ngoài Bọn họ chủ trương tự do, cho rằng mỗi thành viên huyễn tộc đều nên có quyền lựa chọn vận mệnh của mình, chứ không phải bị trói buộc vào tộc quy và truyền thống. Ồ! Tần lục lập tức hứng thú, sau đó đã xảy ra chuyện gì, thẩm thuẫn nhẹ nhàng lật trang sách, ánh mắt lướt qua từng câu chữ, những kẻ lưu lạc thường xuyên hành động bí mật, đối kháng với quyền uy của huyễn tộc, thậm chí có khi sẽ kết minh với thế lực thú tộc, cùng nhau phản kháng sự thống trị của huyễn tộc. Chẳng qua... Bởi vì hành động của bọn họ thường tiến hành trong bóng tối, nên những sự tích cụ thể và thành viên của bọn họ, trong sách ghi lại không được tỉ mỉ. Tần Lục nghe vậy, trầm tư một lát rồi hỏi, vậy những người lưu lạc này sau đó thế nào? Trong sách có nói tới kết cục của bọn họ không? Thẩm thuẫn nói, trong sách nhắc tới, hành động của Bander cuối cùng dẫn tới sự bất mãn của huyễn tộc vượt chủ. Hắn cho rằng sự tồn tại của Bander là một sự khiêu chiến trực tiếp đối với quyền uy của huyễn tộc. Thế là, vực chủ quyết định ra tay hành động, tiêu diệt triệt để lực lượng phản kháng này. Bắc vực vực chủ liên hợp với Đông vực vực chủ, cùng nhau truy sát những kẻ lang thang. Cuộc truy sát này kéo dài rất lâu, những người lưu lạc mặc dù kiên trì chống cự, nhưng cuối cùng vẫn vì thực lực chênh lệch quá lớn mà thảm bại. Trong sách ghi chép, trận chiến đấu kia dị thường thảm liệt, những người lưu lạc thương vong thảm trọng, rất nhiều wander đã hy sinh trong chiến đấu. Cuối cùng Những thành viên còn lại Dưới sự truy sát liên hợp Không thể không phân tán chạy trốn Từ đó biệt tâm biệt tích Tần lục nghe xong lời kể của thẩm thuẫn Mặt mày hớn hở nói Dường như thế lực này có thể hữu dụng cho chúng ta Xác thực như vậy Thẩm thuẫn gấp sách lại vẻ mặt có chút bất đắc dĩ Chẳng qua sợ rằng rất khó tìm thấy những người lưu lạc này Dù sao chuyện này đã qua mấy trăm năm Có thể Wander đều đã chết hết rồi Tần lục ánh mắt lấp lóe, Chậm rãi nói mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng chúng ta vẫn có thể chú ý những tin tức này không chừng sẽ có kết quả thẩm thuận gật đầu tỏ vẻ đồng ý người nói đúng xác thực nên thử một chút mà ngay lúc tần lục và thẩm thuận đang trò chuyện sâu bên ngoài hẻm núi đột nhiên truyền đến hai đạo khí tức quen thuộc đúng lúc này hai thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa hang chính là thương lan và la nguyệt thương lan và la nguyệt bắt tay bước vào sơn động vẻ mặt bọn hắn tràn đầy niềm vui La Nguyệt còn mang theo một cái giỏ nhỏ bên trong tỏa ra ánh sáng lục nhạt nhạt. Ánh sáng kia trong sơn động mờ tối càng có vẻ đặc biệt dễ thấy. Phù Long ô nhã, chúng ta về rồi. Trong giọng Thương Lan mang theo một chút nhẹ nhàng, hắn cùng La Nguyệt đi đến bên cạnh. La Nguyệt nhẹ nhàng đặt giỏ xuống, Thương Lan chỉ vào giỏ nói lần này ra ngoài chúng ta cố ý hái được hai quả huyễn quang quả. Thứ này với người huyễn tộc các ngươi rất có lợi, tặng cho các ngươi. La Nguyệt mỉm cười bổ sung. Lần này ta có thể tỉnh lại, hoàn toàn là nhờ hai vị, hai quả Huyễn Quang quả này, coi như là chút lòng thành của chúng ta." Tần Lục và Thẩm Thuẫn nghe vậy, đều nhìn về phía giỏ, cẩn thận quan sát hai quả bên trong. Huyễn Quang quả có bề mặt nhẵn bóng như gương, tỏa ra ánh sáng lục nồng đậm, tựa như ẩn chứa sức mạnh tự nhiên. Tần Lục có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm ẩn chứa trong quả, đây đúng là bảo vật khó có được, vật đại bổ. Tần Lục cảm kích mỉm cười. Thương Lan, Lan Nguyệt, các ngươi thực sự là quá khách khí Phần lễ vật này, chúng ta xin nhận Hai người một người cầm một quả, đơn giản gật đầu Mấy người ngồi trong sơn động, tùy ý trò chuyện, bầu không khí thoải mái vui vẻ Thương Lan và Lan Nguyệt chia sẻ những chuyện thú vị khi ra ngoài hái huyễn quan quả Tần lục và thẩm thuẫn thì bàn luận kế hoạch hành động tiếp theo Thế nhưng, sự yên tĩnh này không kéo dài quá lâu Bên ngoài hẻm núi đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức cường hãng, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Mấy người đều ngẩng đầu, sau đó đứng dậy đi ra động phủ, nhìn về phía cửa vào hẻm núi. Chỉ thấy mấy bóng người to lớn đang nhanh chóng tiến đến, dẫn đầu là một con hắc hùng thân hình khổng lồ, chính là Mạc Đình. Nó, đã mang theo Minh Hữu trở về. Mạc Đình dẫn theo ba đầu yêu thú khí thế bất phàm, chậm rãi hạ xuống. Ba con yêu thú này, Bây giờ đều là chân thân, một đầu là tê giác có lớp giáp sát trầm trọng như nham thạch, một đầu là cửu vĩ hồ dáng vẻ ưu nhã, còn có một đầu là lão ưng giang cánh chim màu vàng kim. Các vị, Mạc Đình tràn đầy nụ cười tự hào trên mặt, ba vị này chính là minh hữu ta tìm đến, chúng nó vui lòng giúp chúng ta một chút sức lực, cùng nhau đối kháng áp bức của huyễn tộc. Xin cho ta được lần lượt giới thiệu, tại Mạc Đình giới thiệu, hai bên sơ bộ biết được tính danh. Sau đó, Tần lục miễn cười, hướng những minh hữu mới này gật đầu chào hỏi, có chư vị gia nhập, kế hoạch của chúng ta không nghi ngờ gì nữa sẽ càng thêm thuận lợi, mấy con yêu thú nghe vậy, lập tức mở miệng phụ họa. Tần lục nhìn chúng nó, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ. Mặt đình này cũng không biết đã nói gì với ba con yêu thú này, thế mà khiến thái độ của bọn nó mười phần hữu hảo, thậm chí trong lời nói còn có một số ý kính nể. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, Tần lục đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi. Đơn giản đối thoại vài câu liền để mọi người giải tán. Mấy ngày tiếp theo, Thương lang ở hẻm núi nhỏ này trở nên náo nhiệt, bởi vì chính những yêu thú trước kia ra ngoài triệu tập minh hữu đều đã trở về. Đồng thời, chúng nó cũng mang về những yêu thú cường hãng khác nhau. Trong đó, Tiêm khiếu mang về nhiều yêu thú nhất, nó tính tình sảng khoái, yêu thích giao hữu, cho nên trọn vẹn mang về 6 con yêu thú. Tiếp theo là hàng dao, nàng mang về bốn con yêu thú, đều là giống cái, trong lúc nhất thời khiến bầu không khí trong hạp cốc trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Kém nhất là tinh bôn, chỉ đem trở lại một con yêu thú. Đây là một đầu hỗn, ngoại hình như thỏ, hai tay dài nhọn, vẻn vẹn vài thước, nhưng quanh thân nó bao phủ lôi điện chi văng như mây đen cuồn cuộn, khiến mọi người không dám xem nhẹ. Theo tinh bôn giới thiệu, hắn tên là lôi Hỗn. Tần lục cùng thẩm thuẫn có thể nhìn ra được, lôi hỗn cường đại vượt xa tất cả yêu thú ở đây, thực lực cực kỳ tiếp cận hóa thần đỉnh phong. Yêu thú tề tự, tần lục lập tức triệu tập lũ yêu thú tụ tập lại. Tần lục nhìn quanh lũ yêu thú, hắn chậm rãi cất lời, chư vị, áp bức của huyễn tộc ngày càng tăng, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mới có thể có một chút hy vọng sống. Bây giờ chúng ta tề tụ một đường, chính là vì lật đổ thống trị của người huyễn tộc hiện tại mục tiêu của chúng ta chính là thế lực mạnh nhất bắc vực, đạo tiên cung. Lũ yêu thú nghe vậy, sôi nổi gật đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa chiến đấu. Mặt đình đầu tiên tỏ thái độ, ô nhã huynh đệ, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm thế đó. Vì đối kháng huyển tộc, chúng ta nguyện ý sông pha khói lửa, phim khiếu cũng hào sảng cười nói, ha ha, đã sớm nghe nói đạo tiên cung những tên kia phách lối cực kỳ, lần này vừa vặn đi gặp bọn chúng một chút. Xem bọn chúng rốt cục lợi hại đến đâu, hàng giao cùng tỷ muội của nàng cũng đồng thanh tỏ vẻ ủng hộ. Tần lục nhìn từng gương mặt tràn ngập đấu chí của lũ yêu thú, cất giọng trầm, tốt. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, vậy chúng ta lập tức xuất phát, nhắm thẳng vào đạo tiên cung. Một trận chiến này, chúng ta không chỉ muốn vì chính mình tranh thủ không gian sinh tồn, mà còn vì tất cả thú tộc ở bắc vực mà chiến, lũ yêu thú nghe vậy, sôi nổi phát ra tiếng gầm rung trời. Nhưng ngay tại lúc tần lục dẫn đầu lũ yêu thú chuẩn bị xuất phát, không trung đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng mà cao ngạo, lũ xuất sinh các ngươi, cũng muốn hủy huyễn tộc của ta sao. Âm thanh này như băng hàng thấu xương, khiến tất cả yêu thú ở đây đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Lũ yêu thú kinh hải, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đứng một vị người huyễn tộc. Hắn mặc một bộ trường bào màu tím hoa lệ, trên trường bào theo những đường vân màu vàng kim phức tạp lấp lánh hào quang chói sáng, mặt mũi hắn lạnh lùng, hai mắt sâu thẳm như vượt sâu, toát ra uy nghiêm chân thật đáng tin. Tần Lục nhìn vị người Huyễn Tộc này, nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc một chút. Chỉ là vừa đối mặt, hắn liền có thể cảm ứng được người này tuyệt đối là cường giả đỉnh cao của Huyễn Tộc, cũng là tồn tại tương đương với Hóa Thần đỉnh phong. Người này thực lực không yếu, thẩm thủng cao mày truyền âm linh khí cho Tần Lục. Tần Lục yên lặng gật đầu, vừa muốn nói gì lại nghe được thương lang ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng người này tên là không diệt chính là cốc chủ lục tiên cốc lời vừa dứt, viêm khiếu ở nơi xa liền lớn tiếng mở miệng, ta tưởng là ai đây không phải không diệt sao sao, hôm nay tự mình tìm tới cái chết, muốn trở thành bàn đạp đầu tiên cho chúng ta lật đổ thống trị của huyển tộc sao lũ yêu thú nghe vậy sôi nổi lấy lại tinh thần căm tức nhìn không diệt trên không trong mắt lóe ra sát ý nồng đậm đúng vậy a chúng nó nhiều cường giả như vậy ở đây không cần e ngại chỉ là một không diệt thế nhưng ngay tại thời điểm chúng yêu thú muốn động thủ đột nhiên vô số đạo khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng chạy đến trong nháy mắt bao vây hẻm núi này chật như nêm cối Hừ, các ngươi bày yêu thú này thật đúng là không biết lượng sức hôm nay huyễn tộc ta đã sớm chuẩn bị các ngươi một ai cũng đừng hòng trốn không diệt cười lạnh phất tay ra hiệu cho những cường giả huyễn tộc chạy tới vây lại tần lục thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống hắn ngược lại không nghĩ tới huyễn tộc lại sớm có mai phục. Rõ ràng đây là một kế hoạch nhắm vào bọn hắn. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện số lượng cường giả huyễn tộc chạy tới đông đảo, vả lại thực lực cũng không yếu, hiển nhiên là một trận đánh ác liệt. Là bởi vì hai trận diệt môn kia dẫn tới chú ý sao? Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Có khả năng. Bọn họ tập kích lãnh địa của băng linh tộc và tuyết lan tộc, trong đó có một ít người huyễn tộc đào thoát. Hẳn đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc vây công hôm nay. Mọi người cẩn thận, Huyễn tộc có chuẩn bị mà đến, chúng ta nhất định phải liên thủ đối kháng, Tần lục trầm giọng quát, đồng thời, linh khí dũng động trong cơ thể, chuẩn bị ngân chiến. Hắn và thẩm thuẫn liếc nhau, cũng thấy trong mắt đối phương một chút bất đắc dĩ. Cảnh tượng hoành tráng đối kháng kiểu này, thật sự là bất lợi cho bọn họ. Bọn họ căn bản không dám toàn lực ra tay, rốt cuộc chỉ cần toàn lực ra tay, trạng thái dịch dung của hai người sẽ tổn hại. Mà một khi thân phận nhân tộc xuất hiện trước mặt những người này, kế hoạch của bọn hắn sẽ triệt để thất bại. Cũng không phải do tần lục và thẩm thuẫn suy nghĩ nhiều, hai bên gào lên một tiếng, trong nháy mắt, chiến đấu bùng nổ. Các cường giả huyển tộc giống như nước thủy triều vọt tới, bọn họ cầm trong tay đủ loại vũ khí, phóng xuất ra sóng xung kích di chuyển cường đại, ý đồ tiêu diệt yêu thú. Lũ yêu thú cũng cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Mạc Đình dẫn theo tê giác, cử vĩ hồ cùng lão ưng màu vàng kim, cùng các cường giả huyện tộc triển khai cuộc đấu tranh quyết tử. Phiên khiếu thì dẫn theo sáu con yêu thú nó mang về, như một cơn gió lốc cuồng bạo, chống cự công kích của huyện tộc. Hàng dao cùng tỷ muội của nàng cũng không chút thua kém, hết sức chém giết địch nhân. Mạnh nhất là lôi hỗn, cùng tinh bôn liên thủ, đối mặt với người mạnh nhất bên đối phương, không diệt. Về phần tần lục và thẩm thuẫn. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gia nhập chiến đấu. Bọn họ không dám toàn lực ra tay, chỉ có thể cẩn thận thống chế lực lượng, để tránh trạng thái dịch dung bị phá hỏng. Một hồi chiến đấu kịch liệt, nhanh chóng triển khai trong hạp cốc. Tần lục nắm chặt hai tay, linh khí trong người sôi trào mãnh liệt, nhưng lại chỉ có thể cẩn thận phóng thích, để tránh bại lộ thân phận thật sự. Hắn nhìn quanh bốn phía, người của huyển tộc như mây đen ép thành. Số lượng đông đảo, uy thế kinh người. Có chút nguy hiểm a, Tần Lục thầm tính toán trong lòng, hắn nhất định phải tìm ra điểm đột phá, nếu không cứ tiếp tục như vậy, cho dù đám yêu thú thực lực không tầm thường, cũng khó có thể ngăn cản thế công khổng lồ như vậy của huyễn tộc. Trong lòng Tần Lục tuy có muôn vàng suy nghĩ, nhưng tình thế trước mắt căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn đang bị một tên huyễn tộc tấn công mãnh liệt. Người này khoác áo choàng màu tím sẫm, khu mặt giấu dưới bóng tối, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo lộ ra bên ngoài, có chút âm lãnh. Tần Lục thân hình chớp nhoáng, cố gắng né tránh những đợt công kích mãnh liệt của tên huyễn tộc áo choàng tím kia. Người này ra tay tà nhẫn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đợt công kích cực mạnh, không còn nghi ngờ gì địa vị trong huyễn tộc không hề nhỏ. Trường tiên trong tay hắn linh hoạt như linh xà, bóng roi nặng nề, mang theo từng đợt tiếng gió rít gào, bất thẳng về phía Tần Lục. Tần Lục không dám cứng rắn đối đầu. Chỉ có thể dùng sảo thủ để thủ thắng Thân hình hắn nhẹ nhàng Như én liện xuyên qua Miễn cưỡng tránh thoát hết đợt tấn công này Đến đợt tấn công khác Tuy nhiên, tên nam tử áo bào tím công tiếp càng thêm mãnh liệt Trường tiên dường như có linh tính Truy đuổi không buông Khiến tần lục cảm thấy vô cùng áp lực Không thể tiếp tục như vậy nữa Tần lục thầm nghĩ Hắn nhất định phải tìm ra điểm đột phá Nếu không cứ tiếp tục thế này Sớm muộn gì cũng sẽ bị hao hết thể lực Hắn hít sâu một hơi Linh khí trong cơ thể phun trào, nhưng cũng không dám toàn lực phóng thích. Hắn chợt lóe sáng mắt, thân hình đột nhiên bộc phát, lao thẳng về phía nam tử áo bào tím. Hừ, nam tử áo bào tím hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy kinh thường, trường tiên vung lên, bóng roi như lưới, bao phủ về phía Tần Lục. Tần Lục thân hình uốn éo, linh hoạt như cá, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đám bóng roi dày đặc kia. Hắn thừa cơ áp sát, hai tay vung lên, Hai đạo lưỡi đao linh lực đột nhiên chém ra, bước thẳng về phía mặt của nam tử áo bào tím. Nam tử áo bào tím không ngờ rằng tần lục lại có một chiêu như vậy, thân hình thượng lại, suýt nữa bị lưỡi đao linh lực đánh trúng. Hắn vội vàng vung trường tiên, đánh tan lưỡi đao linh lực, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với tần lục. Tần lục thấy vậy, trong lòng vui mừng, nhưng bề ngoài lại cố ý lộ ra vẻ bối rối, làm bộ như mình đã là nỏ mạnh hết đà quay người định bỏ chạy, thân hình của hắn nhìn như bối rối không có kết cấu, nhưng kỳ thật ẩn chứa huyền cơ, tốc độ cũng không nhanh, nếu muốn đuổi theo, rất dễ dàng đuổi kịp. nam tử áo bào tím cười lạnh một tiếng, trường tiên trong tay như vật sống, vẽ ra một đường vòng cung ma quái trên không trung, mũi roi lóe hàng quang, đuổi sát tần lục. tần lục vừa bay vừa quay đầu lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh khí hội tụ ở đầu ngón tay, hóa thành những lưỡi dao gió nhỏ bé lao về phía Nam tử áo bào tím. Những lưỡi dao gió này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đủ để quấy nhiễu tiết tấu truy kích của đối phương, giúp hắn tranh thủ thêm thời gian đào thoát. Bành Bành Bành, Nam tử áo bào tím vung vẩy trường tiên, bóng roi dày đặc, đánh tan tất cả những lưỡi dao gió, nhưng tốc độ cũng vì thế mà chậm lại một chút. Nhưng vào lúc này, phía trước tầng lục đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, là những thành viên khác của huyễn tộc. Bọn họ thuộc vòng vây bên ngoài, luôn chờ đợi ở đây, ý đồ chặn đường bất kỳ ai muốn chạy trốn. Nơi này không thể ở lâu, Tần Lục khẽ nói một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc, như báo săn mồi lao về phía những người kia. Hai tay hắn nhanh chóng biến hóa thủ ấn, linh khí hóa thành lưỡi dao gió sắc bén, trong nháy mắt chém về phía tên huyển tộc đi trước nhất. Những người kia không ngờ rằng Tần Lục lại hung mãnh phản kích như vậy, nhất thời có chút trở tay không kịp chỉ thấy mấy đạo ánh sáng máu lóe lên, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, Tần Lục đã đột phá vòng vây của bọn hắn, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Động tác của hắn gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng, rõ ràng là đã trải qua vô số trận chiến tôi luyện. Nam tử áo bào tím thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, hắn vung trường tiên trong tay, tăng tốc truy kích, đồng thời phát ra một tiếng huyết sáo sắc nhọn. Không lâu sau, lại có hai tên huyễn tộc tôn giả gia nhập hàng ngũ truy kích. Bọn họ một trái một phải, cùng nam tử áo bào tím hình thành thế bao vây, cố gắng vây tầng lục ở giữa. Đối mặt với sự bao vây của ba tên huyễn tộc tôn giả, tầng lục nhếch miệng cười lạnh, vẻ mặt quyết tuyệt. Hắn hiểu rõ, lúc này chỉ có thể dốc toàn lực, mới có thể đánh bại ba người trước mặt, hắn không thể ẩn dấu thực lực chân thật được nữa. Mấy bóng người nhanh chóng xuyên qua trên không trung, một trước một sau, rất nhanh đã bay ra khỏi đại hạp cốc. Sau khi bay ra khỏi đại hạp cốc tốc độ của tần lục không những không giảm mà còn tăng lên linh khí trong cơ thể như nước sông sôi trào mãnh liệt cuộn trào hắn không áp chế nữa mà mặc cho nó tùy ý phóng thích thắt sắt lôi điện cuốn quanh đầu ngón tay hắn như những con linh xà phẫn nộ vẫn sức chờ phát động truy lâu như vậy cũng đến lúc kết thúc trò khôi hài này giọng tần lục vang vọng trên không trung mang theo một tia lạnh lẽo hắn đột nhiên quay người mắt sáng như đúc khóa chặt tên huyễn tộc tôn giả ở gần hắn nhất tên tôn giả kia vừa định vung tay công kích, lại chỉ thấy thân hình tần lục mất một cái, như biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. hử, tên tôn giả này kinh hãi, hắn không thể ngờ rằng tốc độ của tần lục lại nhanh chóng đến vậy, nhanh đến mức hắn căn bản không có cách nào phản ứng. chỉ thấy hắc sắc lôi điện trong tay tần lục như rồng giận dữ xuất hải, đánh thẳng vào ngực tên tôn giả kia. người này chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể kháng cự trào vào trong cơ thể trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn thành mảnh nhỏ. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình như diều đứt dây, bay ngược ra sau, cuối cùng ngã xuống đất, tại chỗ bỏ mạng. Một màn này xảy ra trong nháy mắt, khiến hai tên huyền tộc tôn giả còn lại kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ rằng, Tần Lục lại ẩn giấu thực lực cường đại đến vậy, mà điều khiến chúng kinh sợ nhất là, bộ dạng nhân tộc của Tần Lục vào giờ khắc này lộ rõ không thể nghi ngờ, nhân tộc ngươi lại là nhân tộc nam tử áo bào tím kinh hô trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khó tin trên mặt không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày một tên tôn giả khác cũng vô cùng kinh ngạc vũ khí trong tay hắn rung rẩy hiển nhiên là bị thực lực của tần lục chấn nhiếp tần lục không để ý đến sự kinh ngạc của hai người trong ánh mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo hắn đột nhiên vung tay hắc sắc lôi điện hóa thành một đạo ánh sáng nhanh chóng chém thẳng về phía một tên tôn giả khác Tên tôn giả kia mặc dù kinh hải tột độ, nhưng dù sao cũng là cường giả trong huyễn tộc, phản ứng cực nhanh. Hắn vung binh khí trong tay, ý đồ ngăn cản một kích bất ngờ này. Thế nhưng, tốc độ của hắc sắc lôi điện vượt xa tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của hắn, đánh trúng thân thể hắn. Chắc, một tiếng vang thanh thúy, thân thể tôn giả bị lôi nhận phân thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Tất cả những chuyện này xảy ra trong nháy mắt, khiến tên nam tử áo bào tím còn lại trợn mắt há mồm. Hắn không thể ngờ rằng, thực lực của Tần Lục lại khủng bố đến vậy, trong nháy mắt đã miễu sát hai tên cường giả. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Nam tử áo bào tím run rẩy hỏi, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tuyệt vọng. Tần Lục không trả lời, thân hình hắn lóe lên, như báo săn mồi lao về phía nam tử áo bào tím. Hắc sắc lôi điện trong nháy mắt xé rách phòng ngự của nam tử áo bào tím, đồng thời bao phủ cả người hắn vào trong đó. A, nam tử áo bào tím phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình như lá cây bị sóng lớn cuốn lên, trong nháy mắt bị xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc, ba tên cường giả của huyễn tộc tại chỗ bỏ mạng. Tần Lục đứng trên không trung, nhìn ba tên cường giả huyễn tộc ngã xuống phía dưới, trong mắt không có quá nhiều dao động. Chuyển đổi thành tu vi cửu châu, thực lực của ba người này tương đương với hóa thần trung kỳ mà thôi, bản thân toàn lực bộc phát, cầm chân ba người hoàn toàn không có gì bất ngờ. Hô, tần lục không dám trì hoãn, hiện tại hắn phải nhanh chóng trở về hẻm núi trợ giúp. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía hẻm núi bay nhanh. Trong quá trình phi hành, tần lục lấy ra vật liệu dịch dung, nhanh chóng thay đổi dung mạo của mình, một lần nữa dịch dung thành người của huyễn tộc. Chỗ thẩm thuẫn chỉ còn hai phần tài liệu rồi, xem ra thực sự là rất kém cỏi A, tần lục thầm nghĩ. Loại vật liệu dịch dung thành người huyển tộc này rất trân quý, cho dù là thẩm thuẫn, nhiều năm như vậy cũng chỉ thu thập được năm phần mà thôi. Mà tần lục gần đây chiến đấu, đã lãng phí ba phần tài liệu, điều này khiến tần lục hoàn toàn không ngờ tới. Tần lục nhanh chóng phi hành, rất nhanh đã quay trở lại hẻm núi, hắn cẩn thận bay lên không trung dùng thị lực cực tốt nhìn xuống phía dưới. Mà tình huống trong hạp cốc lập tức khiến trong lòng hắn thắt lại. Chỉ thấy trong hạp cốc, sáu bảy con yêu thú đã ngã trên mặt đất, thân thể của chúng tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là đã bị trọng thương trong trận chiến trước đó. Hiện trường cực kỳ thảm thiết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Người của huyễn tộc vẫn đang vây quét đám yêu thú còn lại. Tần lục tìm được thẩm thuẫn trong đám người, hắn giờ phút này dường như đã bị thương, nằm trong đám yêu thú hấp hối, mà những con yêu thú xung quanh hắn đang ra sức chiến đấu, ngăn cản tất cả những người huyễn tộc đang tiến công. Tần Lục thấy vậy, trong lòng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. hắn biết rõ, lúc này xông thẳng vào chiến trường, không những không thể kịp thời cứu thẩm thuận và đám yêu thú, mà còn có thể khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, từng cái đánh tan, ảnh hưởng chiến cuộc. Gần như ngay lập tức, trong đầu Tần Lục lóe lên chiến lược này. Nói là làm, hắn khẽ rơi xuống giữa không trung, cầm trường kiếm trong tay, thân hình lóe lên, bay thẳng xuống, trường kiếm trong tay đâm ra mảnh liệt. Xuy, một tiếng kiếm minh sắc nhọn xé gió, trường kiếm của Tần Lục như tia chớp đâm về phía một tên huyễn tộc tôn giả đang vây công yêu thú. Tên huyễn tộc tôn giả này không ngờ rằng sẽ có người đánh lén từ phía sau, trong lúc vội vàng chỉ kịp xoay người, giơ vũ khí lên đỡ. Thế nhưng, kiếm thế của Tần Lục sắc bén cỡ nào, trường kiếm dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của tên cường giả Huyễn tộc, đâm thẳng vào yếu hại của hắn. Huyễn tộc Tôn giả trợn to mắt, mặt tràn đầy vẻ khó tin, cơ thể đã vô lực ngã xuống. Những người Huyễn tộc xung quanh bị biến cố bất ngờ này làm cho sửng sốt, Tần Lục nhân cơ hội này, thân hình lại lóe lên, như quỷ mị xuyên qua giữa đám người Huyễn tộc, trường kiếm vung vẩy, mỗi lần đều kèm theo tiếng kêu rên của người Huyễn tộc. Tốc độ của hắn cực nhanh, động tác lại càng tinh chuẩn vô cùng, mỗi một động tác đều như đã trải qua thiên truy bách luyện, mỗi một kiếm chiêu đều nhắm thẳng vào yếu hại của người huyễn tộc. người của huyễn tộc mặc dù đông đảo, nhưng dưới sự đánh lén của tần lục lại tỏ ra không chịu nổi một kích. sự đánh lén của tần lục lập tức có hiệu quả, thế công của người huyễn tộc bắt đầu trở nên hỗn loạn. đúng lúc này, một tên huyễn tộc tôn giả dẫn theo một đội nhân mã vội vàng chạy đến, ánh mắt của bọn họ khóa chặt tần lục trên không trung, trong mắt lóe lên sát ý dết huyễn tộc tôn giả gầm lên giận dữ, dẫn theo thủ hạ xung kích về phía tần lục. tên tôn giả này thực lực ước chừng hóa thần hậu kỳ, tần lục hiện tại đang ẩn giấu thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn không hề do dự, trực tiếp chuyển hướng biến mất tại chỗ. đây chính là lưu vân huyễn ảnh quyết của hắn, sau khi thân pháp này tấn thăng, có thể khiến hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu vân huyễn ảnh, như hòa làm một thể với thiên địa, từ đó đạt tới hiệu quả biến mất tại chỗ đây không chỉ đơn thuần là một loại cực hạn tốc độ mà còn là một loại vận dụng vi diệu đối với pháp tắc không gian. đám người huyễn tộc truy kích mà đến chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Lục vốn có thể thấy rõ ràng lại như mây mù bị gió thổi tan, trong chốc lát mất đi bóng dáng. dẫn đầu huyễn tộc tôn giả sắc mặt đại biến, dường như không ngờ rằng Tần Lục lại có thân pháp ma quái như vậy. mà giờ khắc này Tần Lục đã đạp trên không gian, hóa thành một đạo lưu quang, phi hành cực nhanh. Tần lục không rời khỏi hẻm núi, mà như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chiến trường khác trong hẻm núi. Nơi này chiến đấu cũng kịch liệt không kém, người huyển tộc đang vây công mấy con yêu thú. Những con yêu thú này do hàng giao dẫn đầu một đám yêu thú giống cái, chúng mặc dù bị vây công, nhưng mỗi một con đều dị thường hung mãnh. chúng gầm thét, giải dụa, không muốn khuất phục trước sự vây công của người huyển tộc. Sự xuất hiện đột mục của Tần Lục khiến người huyễn tộc nhất thời có chút trở tay không kịp. Hắn cầm trường kiếm trong tay, thân hình như tia chớp xuyên qua trong chiến trường, mỗi lần vung kiếm đều mang đi tính mạng của người huyễn tộc. Thực lực của những người này phần lớn chỉ có nguyên anh hoặc là hóa thần sơ kỳ, đối mặt với Tần Lục căn bản không có cách nào chống đỡ. Tần Lục có mục tiêu rất rõ ràng, chính là chém giết những tên huyễn tộc có thực lực yếu kém, phá hoại trận thế vây công, giúp đám yêu thú được thả lỏng. Ô Nhã Hàng Dao lớn tiếng kêu lên một câu, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Sự xuất hiện của Tần Lục khiến tình hình vốn bất lợi của chúng lập tức được cải thiện, đồng thời nhìn thấy Tần Lục đến trợ giúp, chúng càng thêm sĩ khí đại chấn, cầm thép phản kích đám người huyền tộc. Lúc này, tên huyền tộc tôn giả dẫn đầu cũng đã truy đến nơi này, hắn nhìn thấy Tần Lục như sát thần xuyên qua trong chiến trường, chém giết thủ hạ của mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. "Chết tiệt!" Huyền tộc tôn giả giận dữ gầm lên, lần nữa đánh về phía Tần Lục. Thế nhưng, Tần Lục không giao phong trực diện với hắn, mà là lần nữa sử dụng sự huyền diệu của Lưu Vân huyển ảnh quyết, thân hình lóe lên, một lần nữa biến mất trong chiến trường. A a a, dẫn đầu huyễn tộc tôn giả ngửa đầu rống to, cực kỳ tức giận. Mà Tần Lục đã sớm rời xa chiến trường này, hắn sử dụng sự huyền diệu của Lưu Vân huyển ảnh quyết, một lần nữa đi đến phía bên kia vòng vây, tìm được mục tiêu thích hợp để đánh lén. Tần Lục không hề nương tay, thân hình khẽ động, bay thẳng xuống Kiếm quan như điện, xé rách không gian, hắn như một bóng ma tử thần, lặng yên không một tiếng động giáng xuống giữa đám người huyển tộc. Kiếm pháp của hắn sắc bén và tinh chuẩn, mỗi một đòn đều nhắm vào chỗ yếu hại, địch nhân căn bản không kịp phản ứng, liền đã ngã xuống vũng máu. Sự xuất hiện của Tần Lục Triệt để làm rối loạn kế hoạch vây quét của huyển tộc, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nhưng giờ phút này, cái bẫy lại trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thân ảnh Tần Lục xuyên qua đám người huyển tộc, tựa như u linh trong bóng đêm mỗi một lần kiếm trời vỡ đều kéo theo một tiếng thét thảm phòng tuyến của huyễn tộc trước mặt hắn có vẻ cực kỳ yếu ớt ngươi là tên phản đồ một tôn giả huyễn tộc phẫn nộ gầm lên cố gắng tổ chức nhân viên phản kích nhưng trận hình của bọn hắn đã bị tần lục xông phá tan tành căn bản không có cách nào tạo thành sự chống cự hữu hiệu tần lục cười lạnh hắn không thèm để ý những lời nhục mạ này mục tiêu của hắn chỉ có một đó là bảo vệ yêu thú không để chúng chết trong tay người huyển tộc. Thư, kiếm quan của hắn lại lóe lên, một tôn giả huyển tộc khát ngã xuống dưới kiếm hắn. Lúc này, đám yêu thú phía dưới cũng bắt đầu phản kích. Chúng mặc dù số lượng không nhiều, nhưng với sự giúp đỡ của tần lục, sĩ khí tăng mạnh, mỗi con yêu thú đều phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Hàng dao càng gầm lớn hơn, dẫn theo một đám yêu thú giống cái sông về trận địa của huyển tộc, đại sát tứ phương. Chỉ còn một phần tài liệu, giọng Thẩm Thuẫn đột nhiên vang lên trong đầu Tần Lục, hắn chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía Tần Lục, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thân hình Tần Lục lóe lên, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Thẩm Thuẫn, cũng bất đắc dĩ khoát tay, như ngươi nghĩ. Dừng một chút, Tần Lục nhìn Thẩm Thuẫn, hỏi: "Ngươi thế nào? Còn có thể kiên trì không?" Thẩm Thuẫn cười khổ: "Ta còn chưa chết, nhưng nếu ngươi không đến, đám yêu thú này sẽ bị người huyễn tộc diệt sạch." Tần lục cực đầu, hắn nhìn về phía chiến trường, phát hiện thế công của Huyễn tộc đã bắt đầu rút lui. Thủ lĩnh mạnh nhất không diệt chắc hẳn đã ý thức được tình thế bất lợi, bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ rút lui. Chúng ta thắng. Tần lục khẽ nói, trong giọng hắn không có quá nhiều vui sướng, chỉ là thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này tuy thắng lợi, nhưng yêu thú cũng tổn thất nặng nề, đồng thời người Huyễn tộc sẽ không từ bỏ, bọn chúng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Trận chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh, dưới sự dẫn đầu của không diệt, đám người huyễn tộc nhau nhau rời đi, trong hạp cốc rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh. Lũ yêu thú chậm rãi thu binh, cảnh tượng hỗn độn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng tiếng gào thét trầm thấp. Chúng yên lặng nhạc sát, không khí ngột ngạt đến mức cơ hồ làm cho người ta ngạt thở. Trận chiến này có 5 con yêu thú bị đánh chết, đồng thời cũng là những con vừa được mời đến. Điều này khiến viêm khiếu và yêu thú ấy nấy tột độ Dù sao nếu không gọi chúng tới đây Chúng sẽ không phải chết Tần lục nhìn thấp bốn phía Phát hiện ánh mắt mỗi con yêu thú đều lộ ra vẻ mệt mỏi và đau thương Điều này cũng dễ hiểu Hôm nay chúng còn đang hùng tâm bừng bừng đàm luận tiến công khu vực trung bộ bắc vực Mà bây giờ lại gặp phải tổn thương lớn Khó tránh khỏi việc quân tâm sa sút. Thấy thế, tần lục hít sâu một hơi Đứng thẳng người Thân ảnh dưới ánh tà dương kéo dài, có vẻ đặc biệt kiên nghị. Hắn bước về phía trung ương đàn yêu thú, âm thanh như sấm vang vọng tận mây xanh, "Chư vị, cuộc chiến hôm nay, chúng ta thắng, nhưng là thắng thảm." "Ta biết, các ngươi hiện tại tràn đầy bi thống và không cam lòng, nhưng xin nhớ kỹ, thú tộc chân chính, không bao giờ e ngại thất bại." Hắn nhìn quanh, mắt sáng như đuốc, mỗi con yêu thú đều không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm. "Ngàn vạn năm qua, thú tộc chúng ta không biết bao nhiêu đã chết trong tay người huyễn tộc, ngày hôm nay, đồng bạn của chúng ta lại phải chết thảm. Mối thù lớn như vậy, không thể không báo. Chúng ta phải để người huyễn tộc biết, nơi của yêu thú, không thể xâm phạm, lời nói của tần lục như liệt hỏa, trong nháy mắt đốt lên đấu trí trong lòng lũ yêu thú. Từng con yêu thú trong mắt lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, chúng gào thét, gầm nhẹ, phản phất như đang đáp lại hiệu triệu của tần lục, thề phải đem phần cừu hận này chuyển hóa thành lực lượng. Hàng Dao bước nhanh về phía trước, trong mắt nàng lóe lên vẻ quyết tuyệt, trầm giọng nói: "Ô Nhã nói đúng, chúng ta không thể bỏ qua cho chúng. Nhất định phải khiến người huyễn tộc trả giá đắt." viêm Khiếu cũng nắm chặt hai tay, vẻ mặt cừu hận, "Những người huyễn tộc này, một tên cũng không thể bỏ qua." Tần Lục gật đầu, ánh mắt kiên định, "Đúng là như thế, mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, đợi cho thương thế chuyển biến tốt, chúng ta sẽ tiến công khu vực trung bộ, giết chết người huyễn tộc." "Tốt, cứ làm như vậy, giết huyễn tộc." Lời Tần Lục vừa dứt, Nơi đây lập tức vang lên một hồi tiếng phụ họa, kích động lòng người. Tần lục nhìn nét mặt lũ yêu thú, trong lòng thầm gật đầu, trận chiến này đã khiến yêu thú sinh ra lực ngưng tụ chưa từng có. Sức chiến đấu như vậy, tuyệt đối có thể dùng. Lũ yêu thú đi chữa thương, tần lục cùng thẩm thuẫn cũng trở về sơn động, bắt đầu mật đàm. Thẩm thuẫn nói, lần này ta sẽ không đi cùng ngươi, ta ở lại đây chữa thương mới được, tùy tiện hành động sẽ làm hỏng hình thái dịch dung của ta. Tần lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hiện tại chỉ còn lại một phần vật liệu dịch dung, tự nhiên phải trân trọng, bởi không biết sau này sẽ có chuyện gì phát sinh. Lúc này, thẩm thuẫn vất tay, lấy ra phần vật liệu dịch dung cuối cùng, đưa cho tần lục, phần tài liệu này, ngươi cầm đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần lục lắc đầu, trả lời, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ta đã có đủ thực lực che giấu tung tích, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra vật liệu ngươi cứ mang theo là được. Tần Lục có 10 phần tự tin, trong trận chiến vừa rồi, hắn phát hiện bản thân sử dụng Lưu Vân Huyền Ảnh Quyết sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái dịch dung. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ di chuyển quỷ mị như vậy. Dưới tình huống này, Tôn giả Huyền tộc bình thường đừng hồng chạm vào hắn, cho dù thực lực tương đương hóa thần hậu kỳ cũng như thế. Nghe Tần Lục nói, trong mắt thẩm thuẫn lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành khen ngợi. Lão Tần, tốc độ phát triển của ngươi quả nhiên làm cho người ta sợ hãi tháng phục. Đã như vậy, phần tài liệu này ta giữ lại trước. Tần Lục cười nhẹ, sau đó nhớ ra điều gì, lại nói, đúng rồi, ngươi ở đây chữa thương thì đừng ở trong hạp cốc, nơi này đã bị huyễn tộc biết, tốt nhất nên chuyển sang nơi khác. Thẩm thuẫn gật đầu, ta hiểu rồi. Rất nhanh, thời gian 7 ngày thoáng qua. Ngày hôm đó, Tần Lục cảm thấy thời cơ đã đến lập tức triệu tập lũ yêu thú, chuẩn bị xuất phát đến địa vực trung bộ. Lũ yêu thú mặc dù thương thế chưa lành, nhưng sĩ khí dân cao, khát vọng báo thù cho đồng bạn đã chết. Mà ngay khi Tần lục định nói gì đó với lũ yêu thú, bên ngoài hẻm núi đột nhiên truyền đến hai đạo khí tức cường hãn. Điều này khiến bầu không khí kích động ban đầu ngưng trệ. Người Huyễn tộc lại đến tìm cái chết. Cốt cốt cốt, hôm nay tiếp tục tiễn chúng lên đường, giết chết chúng, gào gào gào. Lũ yêu thú lập tức phẫn nộ, nhao nhao gào thét xin chiến. Mà Tần Lục lại nhíu mày, đưa tay ra hiệu lũ yêu thú yên tĩnh, sau khi trầm ngâm cảm nhận một phen, hắn nhìn về phía lũ yêu thú, khẽ nói, mọi người không cần nổi giận, khí tức này không phải huyễn tộc, mà là lời còn chưa dứt, hai thân ảnh đã xuất hiện trước mắt mọi người, giống như hai đạo sấm sét xé toạc bầu trời, khiến lũ yêu thú xôn xao nhìn sang. Một đầu sư hổ thú thân hình khôi ngô, Lông tóc như liệt diễm nóng bỏng, cùng một đầu xà tộc cường giả dáng người ưu nhã, mặt người thân trắng, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng mị hoặc làm lòng người rung động, bỗng nhiên xuất hiện. Ngay trước mặt lũ yêu thú, đầu sư hổ thú này ôm ôm nói, ta nghe nói nơi đây hội tụ dũng sĩ thú tộc, tạo thành đội ngũ kháng địch. Ta là ba mặt, nguyện giúp đỡ các ngươi một chút sức lực, cùng chống chọi với huyễn tộc, đầu xà yêu mị hoặc kia thẹn thùng cười một tiếng, tiểu nữ tử lệ toa cũng là như thế a Tần Lục mắt sáng lên, nhìn chầm chầm hai con yêu thú này, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn chậm rãi tiến lên, giọng nói bình thản: Hai vị nguyện trợ giúp chúng ta, quả thật là chuyện may mắn. Tám mặt nhìn Tần Lục, chậm rãi nói: Ta nghe nói đội ngũ thú tộc chính là do hai người huyễn tộc giúp đỡ tụ tập mà thành, một người tên là Ô Nhã, một người tên là Phù Long. Không biết ngươi là vị nào? Tần Lục trực tiếp trả lời: Ta là Ô Nhã. Nguyên lai ngươi chính là Ô Nhã quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha, xà yêu lệ toa phun ra lưỡi, vẻ mặt mị hoặc. Tần lục dừng một chút, hoài nghi hỏi, không biết hai vị làm thế nào biết được sự tình ở nơi đây, ba mặt cười hắc hắc, gương mặt thô kệt lộ ra mấy phần hào khí, ô nhã huynh đệ, các ngươi tại băng linh tộc, u minh điện, tuyết lan tộc đại sát tứ phương, đồng thời ở chỗ này chém giết đông đảo huyển tộc tôn giả, việc này sớm đã tại trong thú tộc truyền đi âm ý. Chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến, Là rồi, xà yêu lệ toa che miệng cười khẽ bực này đại sự, há có không muốn người biết lý lẽ, ta còn nghe nói, không chỉ có là hai ta, còn có thật nhiều những yêu thú khác, cũng chính sôi nổi đuổi tới nơi đây, muốn cùng huyễn tộc quyết một trận tử chiến đâu, nghe nói như thế, tần lục trong lòng không khỏi khẽ động. Việc này thế mà lưu truyền ra ngoài, đồng thời còn có khả năng hấp dẫn các cường giả thú tộc khác đến, đây chẳng phải là ở chỗ này tiếp tục chờ đợi có thể tập kết ra đội ngũ cường đại hơn đến lúc đó trùng trùng điệp điệp đại quân yêu thú, bực này cảnh tượng nghĩ đến nơi này tần lục nhất miệng lên một vòng ý cười hắn cao giọng tuyên bố, tốt đã như vậy, vậy chúng ta chính là ở đây tập kết, chờ đợi càng nhiều yêu thú đến đợi chúng ta lực lượng hội tụ chính là thời điểm huyển tộc diệt vong tốt tốt tốt, lũ yêu thú nghe vậy sôi nổi nhảy cẩn hoan hô sĩ khí dâng cao quả nhiên, chính như lệ toa nói Trong những ngày kế tiếp, trong hạp cốc phi thường náo nhiệt, đám yêu thú nối liền không dứt chạy đến. Hóa thành thần cấp yêu thú tất nhiên là không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là những thú tộc cấp thấp kia, chúng nó hoặc mang theo vết thương, hoặc ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, cũng khát vọng tại trận quyết chiến cùng huyễn tộc này cống hiến một phần lực lượng của mình. Tần lục nhất nhất tiếp đải, bất kể mạnh yếu, đều lấy lễ để tiếp đón, điều này khiến trong hạp cốc thanh thế càng thêm to lớn, giống như ngay cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Gần 2 tháng thoáng qua liền mất, tần lục đứng ở trên đài cao hẻm núi, nhìn xuống phía dưới lít nhà lít nhất, đại quân yêu thú sĩ khí dâng cao, trong lòng dũng động một cổ hào tình tráng trí trước nay chưa có. Trải qua trong khoảng thời gian này chuẩn bị, bất kể là sĩ khí hay là thực lực, đều đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bên cạnh tần lục đứng viêm khiếu, mặt đình, tinh bôn, hàng giao, lôi hống, lệ toa, ba mặt mười mấy con yêu thú. Đây đều là những cường giả đỉnh cao trong đám yêu thú lực lực đuổi sát hóa thần hậu kỳ là lúc này rồi tần lục hít sâu một hơi lập tức cao giọng ra lệnh chư vị chúng ta chờ đợi đã lâu hôm nay chính là thời điểm chúng ta hướng huyển tộc khởi xướng tổng tiến công vì thú tộc vinh quang xuất phát theo tần lục ra lệnh một tiếng trong hạp cốc lập tức vang lên tiếng hoang hô vang động trời đất đám yêu thú sôi nổi vung tay hô to khí thế như hồng tần lục thân hình lóe lên dẫn đầu bay ra hẻm núi Theo sát sau lưng là vô số yêu thú, chúng nó hoặc lao nhanh, hoặc bay lượn, hoặc bò, trùng trùng điệp điệp, giống như một cổ dòng lũ không thể ngăn cản, hướng về địa bàn huyễn tộc mãnh liệt mà đi. Xuất chinh lần này, lộ tuyến là đường thẳng tắt. Không cần lo lắng phía trước là hiểm địa gì hay là thế lực huyễn tộc chỗ nào, chỉ cần đi ngang qua, đại quân yêu thú rồi sẽ phá hủy tất cả. Ven đường mấy chục vạn dặm cương vực. Không chỗ nào không tràn ngập khói lửa chiến tranh cùng khí tức tử vong. Thành trì, tế đàn, thôn xóm, sơn môn của huyễn tộc hoặc bị liệt diễm thôn phệ, hoặc thành phế tích một mảnh, tiếng kêu rên cùng tuyệt vọng trải rộng. Vô số sinh linh huyễn tộc vẫn lạc trong trường hạo kiếp này, bất kể là bình dân hay là chiến sĩ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Đại quân yêu thú của Tần Lục đi qua nơi nào, cũng ít nhiều sẽ xuất hiện huyễn tộc tôn giả hiện thân ngăn cản. Bọn họ cố gắng dùng lực lượng của mình, ngăn cản cổ thú triều thế không thể đỡ này. Nhưng mà, đối mặt những cường giả đỉnh cao trong đám yêu thú bên cạnh tầng lục, những tôn giả này có vẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn. Lửa của viêm khiếu, gió của mặt đình, trùy của tinh bôn, băng của hàng giao xét của lôi hống, cùng với công kích liên thủ của lệ toa và ba mặt, mỗi một lần va chạm đều khiến huyễn tộc tôn giả tại chỗ bỏ mình. Chỉ là huyễn tộc, cũng dám cùng ta thú tộc đại quân là địch tinh bôn nổi giận gầm lên một tiếng một cái trọng quyền đánh ra đem một tên huyễn tộc tôn giả đánh cho huyết nhục văng tung té khí tức hoàn toàn biến mất sau khi tinh bôn đánh giết huyễn tộc tôn giả thân hình thoát một cái về đến bên cạnh tần lục mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn thua tiếng nói phía trước lại không tôn giả cản đường ta thú tộc đại quân thế như trẻ tre không ai cản nổi tần lục hơi cười một chút nhẹ nhàng gật đầu làm tốt Tinh bôn, thực lực của ngươi quả nhiên bất phàm. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh uyển chuyển từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Tần Lục, chính là Xà tộc cường giả Lệ Toa. Nàng vẻ mặt kiều mị, trong mắt lóe ra quang mang xảo quyệt, nói với Tần Lục: "Ô nhã, phía trước chính là lãnh địa mặt đao tộc, bọn họ đã làm tốt rồi tư thế phòng ngự, dường như liệu định chúng ta sẽ trải qua nơi đây." Tần Lục nghe vậy, thần sắc cứng lại, Đây chính là một trong những mục tiêu của hắn. Mặt đao tộc, chính là thế lực đỉnh cấp bắt vực, nghe nói có quận chủ đóng quân, cũng là tương đương với chiến lực hóa thần đỉnh phong. Bực này tồn tại, nhất định phải cẩn thận. Tần lục ánh mắt đảo qua cường giả yêu thú bên cạnh, ngữ khí kiên định mà nói, chư vị, phía trước chính là mặt đao tộc, bọn họ chuẩn bị kỹ càng, nhưng chúng ta thú tộc đại quân, thì sợ gì đánh một trận. Vì thú tộc vinh quang, đi tới, vây công mặt đao tộc, lũ yêu thú nghe vậy, sôi nổi vung tay hô to, sĩ khí dâng cao tới cực điểm. Tần Lục thân hình lóe lên, lần nữa dẫn đầu xông ra, theo sát sau lưng là vô số yêu thú, bọn họ trùng trùng điệp điệp, giống như một cổ dòng lũ không thể ngăn cản, hướng về lãnh địa mặt đao tộc mãnh liệt mà đi. Lãnh địa mặt đao tộc, tọa lạc tại trên một mảnh hoa nguyên rộng lớn, chỗ đặc biệt của nó ở chỗ, nơi này lại có nhìn một tòa trận. Pháp trận trung quanh sương mù lượn lờ hình thành những phù văn thần bí xoay chậm chậm tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang dường như đang bảo vệ mảnh đất này mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là dẫn trong đất lại có một đạo thác nước hùng vĩ dòng nước chảy xiết từ trên cao chút xuống bắn ra tầng tầng bọt nước phát ra tiếng đổ vang tại thế giới huyễn tộc cực kỳ khang hiếm nguồn nước này thác nước hùng vĩ như thế quả thực không thể tưởng tượng khiến lũ yêu thú sôi nổi ghé mắt kinh thắng không thôi Nguồn nước vốn đã hiếm, tộc mặt đao này lại có cảnh hùng vĩ như vậy, thực sự là hiếm thấy, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Xung quanh không ít yêu thú cũng đang kinh ngạc thốt lên, không nghi ngờ gì nữa, thác nước hùng vĩ kia đã thu hút ánh nhìn của chúng. Tần lục nhìn chăm chú thác nước và pháp trận kia, khẽ tiến lên một bước, kiên định nói, chư vị, pháp trận và thác nước kia, nhất định là trọng địa phòng hộ của tộc mặt đao. Nếu chúng ta muốn công phá tộc mặt đao, hai nơi này trước hết phải chiếm lấy. Đám yêu thú nghe vậy, sôi nổi gật đầu, sĩ khí dâng cao. Trong thế giới huyển tộc, nguồn nước không chỉ là tài nguyên đỉnh cấp của người huyển tộc, mà còn là thứ cần thiết của thú tộc. Cho nên, khi nhìn thấy thác nước kinh người này, tất cả yêu thú đều lộ ra vẻ tham lam. Tần lục đưa mắt nhìn qua các cường giả yêu thú bên cạnh, trầm giọng nói, viêm khiếu, mặt đình, hai người các ngươi phụ trách công kích pháp trận kia nhất định phải phá hủy nó tinh bôn, hàng giao, lôi hống ba người các ngươi thì phụ trách đối phó thác nước kia tìm ra nguồn của nó, cắt đứt nguồn nước lệ toa, ba diện các ngươi thì theo ta cùng nhau đánh thẳng vào khu vực hạch tâm của tộc mặt đao, trăm sát quận chúa của chúng, các cường giả yêu thú sôi nổi nhận lệnh, thân hình lóe lên mỗi người tự phóng về phía mục tiêu Tần lục cũng lóe lên thân hình, dẫn theo lệ toa và ba diện thẳng đến khu vực hạch tâm của tộc Mạc Đao. Trận chiến bùng nổ trong nháy mắt, gần ngàn con yêu thú dưới trướng, cũng theo mệnh lệnh của Tần Lục, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như mưa rào gió dữ. Chúng gào thét, gầm rú, thanh thế rung trời, va chạm với đám thủ vệ của tộc Mạc Đao trong nháy mắt, hỏa hoa chiến đấu vang khắp nơi. Đúng lúc này, phát trận của tộc Mạc Đao bỗng nhiên kích hoạt, một luồng ba động đột ngột trùng kích ra, sau đó, Vô số đao ảnh như mưa to gió lớn bắn ra từ khu vực phát trận, mang theo tiếng xé gió sắc bén, chém tới đông đảo yêu thú. Đám yêu thú thấy vậy, sôi nổi thể hiện sự linh động và xảo quyệt của mình, hoặc nhanh chóng né tránh, hoặc vận dụng lực lượng tự thân đánh tan đợt công kích đao ảnh dày đặc này. Nhưng quy lực của đao ảnh này vẫn cường hãn, trực tiếp lấy đi tính mạng của mấy chục con yêu thú, trong nháy mắt, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. tần lục thấy thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quy lực của pháp trận này lại không kém gì một số trận pháp đỉnh cấp ở thế giới cửu châu hắn không khỏi thầm tán thưởng không hổ là thế lực đỉnh cấp quả nhiên có chút môn đạo hắn nhanh chóng tập trung ý chí nói với lệ toa và ba diện bên cạnh bằng giọng trầm quy lực của pháp trận này không tầm thường chúng ta nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu lệ toa tốc độ của ngươi nhanh nhất phụ trách kiềm chế trận pháp của bọn chúng tranh thủ thời gian ba diện Lực lượng của ngươi cường đại, sông thẳng phá vỡ phòng tuyến của chúng, trực đảo Hoàng Long, Lệ Toa và Ba Diện nghe vậy, đều biến sắc, khẽ gật đầu. Thân hình Lệ Toa nhẹ nhàng, như một bóng ma, trong nháy mắt qua lại giữa các đao ảnh. Mục tiêu của nàng nhắm thẳng vào trận pháp sư tộc Mạc Đao đang điều khiển pháp trận. Tốc độ của nàng cực nhanh, như quỷ mị, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn, khiến cho các chiến sĩ tộc Mạc Đao mệt mỏi ứng phó, không rảnh lo chuyện khác. Ba diện thì gầm lên giận dữ, bắp thịt cả người phồng lên, hóa thân thành một con sư tử cuồng nộ. Hắn cầm trong tay một thanh chiến phủ to lớn, mỗi lần vung lên đều mang theo một cơn cuồng phong, đem những chiến sĩ tộc mặt đao cố gắng ngăn cản hắn chém gục dưới búa. Hắn như một tòa thành lũy di động, không ai cản nổi. Tần lục thì vừa chỉ huy chiến cuộc, vừa quan sát một cách lạnh nhạt. Mắt hắn sáng như đứt, luôn chú ý đến mọi biến hóa trên chiến trường. Hắn hiểu rõ, Mấu chốt của trận chiến này không nằm ở những chiến sĩ bình thường của tộc Mạc Đao, mà ở quận chúa tộc Mạc Đao đang ẩn giấu sau lưng. Đây chính là tồn tại tương đương với Hóa Thần đỉnh phong. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy tỉ mỉ của Tần Lục và sự liều mình chém giết của đám yêu thú, pháp trận Đao Ảnh uy lực mạnh mẽ kia bắt đầu dần lộ ra sơ hở. Đao Ảnh liếc nha liếc ngíp ban đầu dần dần biến mất, ngay cả uy lực cũng giảm xuống rõ rệt. Tần Lục thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn cao giọng quát: Ngay lúc này, toàn lực công kích, tấn công vào tộc Mạc Đao, đám yêu thú nghe vậy, sôi nổi phát ra tiếng gào rung trời, chúng như một bầy mảnh thú điên cuồng liều lĩnh lao về phía pháp trận đao ảnh đã lung lay sắp đổ. Trong một hồi âm thanh kinh thiên động địa, pháp trận đao ảnh cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành hư vô, không còn bất kỳ thủ đoạn công kích nào. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ khu vực hạch tâm của tộc Mạc Đao phóng lên tận trời. Thân ảnh này, khoác áo bào đen Trên đó theo lên những đường đao văn ngân sắc phức tạp, mỗi một đường đều ẩn chứa vô tận phong mang. Khuôn mặt hắn giấu dưới mũ trùm bóng tối, nhưng hai con ngươi lộ ra sát ý lạnh băng, lại như sao băng sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thừ, một đám súc sinh." Âm thanh của người áo bào đen trầm thấp và tràn đầy kinh thường, mỗi một chữ đều như mang theo ngàn quân lực, khiến không khí cũng rung chuyển. Tần Lục ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm đánh giá. Không nghi ngờ gì, khí tức trên người này Tuyệt đối là của quận chúa tộc Mạc Đao, cường giả tương đương với hóa thần đỉnh phong, hắn quyết định nhanh chóng, hạ lệnh bằng giọng trầm, chư vị nghe lệnh, người này là quận chúa tộc Mạc Đao, nhất định phải bắt sống. Lên, vừa dứt lời, Phiêm Khiếu, mặt Đình, Tinh Bôn, hàng Giao, Lôi Hống, Thương Lang, sáu con yêu thú cùng gào thét, thân hình bạo khởi, chia ra sáu hướng nhào về phía quận chúa áo bào đen. Thực lực của bọn chúng cũng tương đương với trình độ hóa thần trung hậu kỳ, vừa xuất kích đã thể hiện hoàng mỹ thế công cường hạng nhất, móng vuốt xé rách, hỏa diễm phun ra, hàng băng phong tỏa đường đi. Mà quận chúa áo bào đen kia không lùi mà tiến tới, hai tay vung lên, hai thanh lưỡi đao to lớn do thần lực thuần túy ngưng tụ thành trong nháy mắt hình thành, mang theo uy thế khủng bố xé rách không gian, đón nhận công kích của sáu con yêu thú. Nơi lưỡi đao đi qua, không khí đều bị phân thành hai, phát ra âm thanh xé rách chói tai. Trận chiến trong nháy mắt thăng cấp, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn trào. Tần lục ở một bên bình tĩnh quan sát, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Đây là chiến lược đã thống nhất ban đầu, hắn phụ trách trụ tính chung chiến cuộc, mà yêu thú phụ trách toàn lực công kích. Điều này cũng khiến hắn không cần toàn lực xuất kích, phá hỏng trạng thái dịch dung. Mà những yêu thú như lệ toa và ba diện và những yêu quái khác đến sau cũng chưa từng dừng lại, bọn họ chia ra, lần lượt triển đấu các loại cao thủ của mặt đao tộc, tranh thủ thời gian cho sáu con yêu thú. Về phần những yêu thú cấp thấp khác, chống lại các chiến sĩ cấp thấp của tộc Mạc Đao, bọn chúng tuy thực lực không bằng cao dài yêu thú, nhưng thắng ở số lượng ưu thế, lít nha lít nhít yêu thú xung kích về phía trước, rất có uy thế. Cả khu vực chìm trong chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, trận chiến càng thêm kịch liệt, cuộc giao phong giữa sáu con yêu thú và quận chúa Áo Bào Đen đã bước vào giai đoạn gay cấn. Quận chúa Áo Bào Đen thực lực xác thực cường đại, nhưng lôi hống và đám yêu thú cũng không phải hạng người tầm thường. Mỗi người bọn chúng thi triển ra thế công mạnh nhất, áp chế quận chúa áo bào đen, thế trận như đã nắm chắc phần thắng. Về phần những cao thủ khác của tộc Mạc Đao, càng không có chút sức chống cự. Trong tình huống nhiều đánh một, chiến sĩ tộc Mạc Đao không ngừng giảm quân số, tiếng kêu trên vang vọng khắp nơi. Tần lục thấy thế, trong lòng thầm gật đầu. Hắn hiểu rõ, thắng lợi của trận chiến này đã ở trong gan tất. Thế là, hắn cao giọng quát, chư vị, thêm chút sức lực, thắng lợi đang ở trước mắt, lũ yêu thú nghe được tầng lục cổ vũ, sĩ khí càng thêm tăng vọt, chúng nó giống như bị một lực lượng vô hình nào đó khu động, công kích càng thêm mãnh liệt. Tần lục thân hình lóe lên, bay về phía dưới, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bắn ra, nhắm thẳng vào mặt một tên chiến sĩ mặt đao tộc. Kiếm khí của tần lục nhanh như ánh sáng, tên chiến sĩ mặt đao tộc kia còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí xuyên thủng mặt, ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lệ Toa, ngươi đi trợ giúp Thương Lan bọn họ, nơi này giao cho ta. Tần Lục vừa nói, vừa vung ra một đạo kiếm khí, bước lui một tên chiến sĩ mặt đao tộc khác đang định đánh lén. Lệ Toa nghe vậy, khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, giống như một đạo u ảnh, trong nháy mắt qua lại giữa chiến trường, tiến thẳng đến vị trí của Thương Lan. Tốc độ của nàng cực nhanh, những nơi nàng đi qua. Chiến sĩ mặt đao tộc đều nổi né tránh, không ai dám cản trở. Sau khi Tần lục ra tay chém giết những người mặt tộc ở khu vực này, lại một lần nữa khẽ động thân hình, đánh về một hướng khác. Thân hình của hắn tựa như quỷ mị, qua lại giữa chiến trường, mỗi một đạo kiếm khí vung ra, đều kéo theo tiếng kêu rên của chiến sĩ mặt đao tộc. Hắn giống như một vũ giả trên chiến trường, một mình khuấy động phong vân chiến cuộc. Ô nhã, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên từ trong chiến trường là ba diện. Hắn đang dây dưa với mấy tên cao thủ mặt đạo tộc, tuy thực lực cường hãn, nhưng trước sự vây công của mấy tên cao thủ, vẫn có vẻ hơi phí sức. Tần Lục nghe tiếng, nhíu mày, thân hình trong nháy mắt chuyển hướng, một đạo kiếm khí phá không bay ra, một kích mất mạng địch nhân trước mặt ba diện. Ba diện thấy thế rất vui mừng, nhưng còn chưa kịp nói, Tần Lục đã lên tiếng. "Ba diện, ngươi đi hiệp trợ Thương Lang, bên đó cần thêm người." Trong giọng nói của Tần Lục mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét khắp chiến trường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ba dị nghe vậy, trong lòng rung lên, hắn biết rõ mưu trí của Tần Lục, vội vàng gật đầu đáp ứng, thân hình bạo khởi, hóa thành một con cuồng bạo cự thú, phóng tới chiến trường chỗ quận chúa áo bào đen. Tần Lục thì tiếp tục hành trình vết chóc, kiếm khí của hắn như rồng cuốn hổ trồm, những nơi hắn đi qua, chiến sĩ mặt đao tộc nổi ngã xuống, không ai đỡ nổi một hiệ Thân ảnh của hắn không ngừng lấp lóe trên chiến trường, tựa như tử thần giáng lâm, thu gạch tính mạng địch nhân. Cuối cùng, sau khi tầng lục chém giết điên cuồng, các cao thủ của mặt đao tộc đều thương vong gần hết. Mà quận chúa áo bào đen trên không trung, cũng dưới sự vây công của đông đảo yêu thú, dần dần thua trận. Hắn giờ phút này đã chật vật không chịu nổi, áo bào đen trên người phá toái, đao văn màu bạc cũng lưu mờ ảm đạm, không còn nghi ngờ gì nữa đã là nỏ mạnh hết đà. Tần lục thân hình lại một lần nữa cất cao, như hùng ưng dương cánh, bay thẳng lên trời, ánh mắt khóa chặt vào quận chúa áo bào đen đang ngoan cường chống cự kia. Thực lực người này xác thực cường hãn, dưới sự vây công của nhiều đầu đỉnh cấp yêu thú như vậy, thế mà vẫn còn có thể kiên trì lâu như thế, quả thực không đơn giản. Chẳng qua, cũng chỉ có vậy mà thôi. Tần lục hơi khoát tay, ra hiệu cho lũ yêu thú đang vây công dừng lại. Quận chúa áo bào đen sắc mặt tái xanh hắn gán gượng chống đỡ thân thể rách nát, căm tức nhìn tần lục, hàn giọng quát: "rốt cuộc ngươi là ai? vì sao muốn đối địch với mặt đau tộc ta?" tần lục cười lạnh, âm thanh băng lãnh như gió lạnh thấu xương: "ta là ai? hừ, ta chỉ là một kẻ muốn mặt đau tộc các ngươi triệt để diệt vong mà thôi. không, hoặc nói là làm cho cả huyễn tộc cũng phải diệt vong." quận chúa áo bào đen chấn động thân hình, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. hắn không thể ngờ nam tử trẻ tuổi nhìn như vô hại trước mặt này lại có giả tâm lớn như vậy ngươi ngươi đừng hòng quận chúa áo bào đen nghiến răng nghiến lợi cố gắng tỉnh lại lần nữa nhưng mà thân thể hắn đã đạt tới cực hạn không còn chút sức lực nào tần lục thấy thế trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng hắn chậm rãi giơ tay lên mũi kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm khí bé nhọn giống như lưỡi hái tử thần nhắm thẳng vào quận chúa áo bào đen kết thúc giọng tần lục trầm thấp mà hữu lực Như tuyên án vận mệnh của quận chúa áo bào đen. Đồng tử quận chúa áo bào đen đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm khí nơi đầu ngón tay tầng Lục, nhưng hắn thân là quận chúa huyền tộc, há có thể tùy tiện chịu thua, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cố gắng dãy dụa lần cuối, nhưng mà kiếm khí của tầng Lục đã tựa như tia chớp xé gió phá tan không trung, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực quận chúa áo bào đen. Kiếm khí tung hoành, các thân thể hắn ra sau đó hóa thành một đoàn hơi nước tiêu tán trên bầu trời. quận chúa áo bào đen vẫn lạc như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, kích thích từng đợt sóng. tiếng huyên náo trên chiến trường dần dần lắng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tần lục. tần lục đứng giữa hư không, quần áo tung bay, quanh thân còn vương lại dư vị nhàn nhạt của kiếm khí. ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường cảnh hoàng tàn khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở phía dưới, mảnh đất vốn thuộc về mặt đao tộc kia. Từ hôm nay trở đi, giọng tầng lục vang vọng tận mây xanh, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận, nơi đây sẽ không còn thuộc về mặt đao tộc, mà là trở thành nơi của thú tộc, tên là đao kiếm cốc. Trong vòng 10 năm, ta thề phải đem mỗi một tấc đất bắc vực, đều đặt vào bản đồ của thú tộc chúng ta, lời vừa nói ra, lũ yêu thú đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bộc phát ra tiếng reo hò đinh tai nhất ốc. Chúng nó hoặc gào thét, hoặc vỗ cánh, dùng đủ mọi phương thức để biểu đạt sự kích động và kính sợ trong lòng ô nhã cái tên này, tại thời khắc này đã trở thành biểu tượng trong lòng chúng nó đi theo ô nhã có nghĩa là đi theo một hồi biến cách chưa từng có một hành trình vĩ đại sẽ thay đổi toàn bộ cục diện bắt vực chư vị, chỉnh hợp đội ngũ ở chỗ này nghỉ ngơi mệnh lệnh của tầng lục ngắn gọn mà hữu lực mỗi một chữ đều lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ lũ yêu thú nghe vậy lập tức lên tiếng Thân hình thoát một cái, liền bắt đầu chỉ huy đại quân yêu thú dưới trướng, tiến hành chỉnh đốn và bố trí lại sau trận chiến. Trên chiến trường, khung cảnh bận rộn nhưng có trật tự, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tần lục thì một mình đứng giữa thiên không nhìn về phương xa, suy nghĩ không khỏi bay về quá khứ, về thiếu niên có khuôn mặt tươi cười sáng lạng kia. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô hạo Tần lục thầm nghĩ trong lòng khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ phát giác. 10 năm ước hẹn, đao kiếm cốc. Đây là từ gợi ý mà hắn dành cho Tô Hạo, bởi vì năm đó Tần Lục từng có ước hẹn 10 năm với Tô Hạo, tại đao kiếm cốc tiến hành trận chiến thiên tài. Trận chiến đấu kia, đến nay vẫn còn được đông đảo tu sĩ nhắc đi nhắc lại, có thể nói là có ảnh hưởng vô cùng lớn. Mà bây giờ Tần Lục đem tin tức này truyền ra ngoài, vậy chỉ cần Tô Hạo nghe được tất nhiên sẽ hiểu rõ người Cửu Châu đã đến. Cứu Tô Hạo, thoát khỏi nơi đây, là mục đích chủ yếu nhất trong lần xâm nhập bí mật này của bọn họ. Sau khi suy tư qua loa trên không trung, tần lục mới bay xuống mặt đất, đi đến trước thác nước cực kỳ hùng vĩ kia, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.